Trưng cưỡng chế lui la r è chả cờ dạ pháo trọng thương b ắ t vĩ lôi đ ỉ n h ngũ chỉ súng dịch thần một tay nắm kích quang thương một tay đã đâm đi phốc phốc ký n ở bệ ẹ、e、bả vai đã bị đâm xuyên qua tiên huyết không ngừng n ổ ra nhưng ký n ở bệ ẹ、e、lại cắn răng nghiến lợi trèo trống một kích lôi lê dao nóng hung hăng đập vào dịch thần trên người người thua kỳ n ở bệ ẹ、e、điên cuồng hét lên cánh tay không ngừng thêm đại khí lực muốn một kích đem dịch thần giết chết ai thua còn chưa nhất định đây cho ta toái dịch thần tay trái kích quang thương bỗng nhiên nát bấy rớt nhưng lưu lại một đoàn ở kích quang thương trong không có phát xạ ra ngoài năng lượng laser nơi tay trong lòng bàn tay mất đi kích quang thương cái này một đoàn laser c ư nhiên không có biến mất cho ta ngưng tụ cái này một đoàn laser không ngừng xoay trọn đồng thời dịch thần trong cơ thể trả cỡ dạ phun trào ra cùng cái này một đoàn laser hội tụ vào một chỗ tạo thành một viên tương tự với áp xúc lượng t ử pháo thả ra cưỡng chế lui năng lượng cầu một dạng xoay tròn quang cầu đây là vật gì dạ s x n gẳng sao không phải cái này không phải dạ s x n gẳng kỳ n ở bệ、e、n g ư ờ i được hơi thở cực kỳ nguy hiểm mười hai cho ta đem trả cờ dạ cùng laser lấy áp xúc lượng t ử pháo phóng thích cưỡng chế lui năng lượng cầu phương thức hội tụ vào một chỗ dịch thần hiện tại hoàn toàn là đem chính mình trở thành một tòa áp xúc lượng t ử pháo lấy thân thể của mình tín nhiệm đến đem laser cùng trả cờ dạ trở thành áp xúc lượng t ử pháo nguồn năng lượng phóng xuất ra cưỡng chế lui đủ lấy v ậ n vẹo không gian năng lượng cầu một dạng tướng phá dịch thần một tay đẩy ra cái này một viên không ngừng áp xúc không ngừng chật khúc chu vây hết thảy laser trả cờ dạ hình cầu vĩ thu tám quỷ hệ nờ kỳ n ơ bệ ẹ gầm nhẹ một tiếng thân thể trong nháy mắt mở rộng biến thành bắt vĩ dị kỳ hình thái đồng thời cái đuôi của hắn ôm lấy chính mình điên cuồng xoay tròn phanh kỳ n ở bệ ẹ thân thể biến hóa đồng thời cũng bị một kích này khắc ở mặt trên cái này một viên nhìn như thật nhỏ hình cầu hội tụ lực lượng thật sự là quá kinh người ở tín niệm chi lực dưới sự ủng hộ điên cuồng thêm đại lực lượng theo dịch thần tinh thần tiêu hao t r ả cờ giả tiêu hao cái này một viên laser chả cờ giả cầu đánh vào kỳ n ở bệ ẹ trên người sau đó không ngừng mở rộng phóng phật cùng một tòa áp xúc năng lượng pháo thả ra cưỡng chế lui năng lượng pháo giống nhau đáng sợ cái này một viên càng ngày càng to lớn laser hình cầu đã đem bành trướng đến bán kính hai ba m thậm chí lớn hơn trình độ đang không ngừng xoay tròn không ngừng v ặ t mẹo không ngừng xe rách phía dưới cái này một viên hình cầu đã thoát khỏi dịch thần bàn tay triển áp lấy vi thu hóa trở thành bát v i kỳ nở bệ ẻ thân thể đem đẩy bay đi ra ngoài dầm dầm dầm có thể dịch thần cũng bị vi thu tám quỷ hệ n ở không ngừng xoay tròn lực lượng bắn chúng thân thể cùng hỏa tiễn phóng ra một dạng bay rớt ra ngoài hai cái thân thể tỷ lệ hoàn toàn không được tỷ lệ một người ý chỉ bị thú đồng thời bị đối phương công kích đánh bay ngã nhào trên đất hoa dịch thần ngồi thẳng thân thể trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm huyết thủy phỏng chừng đây là tự mình tiến tới đến nhận giới tới nay đánh thảm thiết nhất được đánh một trận người này thật sự chính là ngay từ đầu sẽ không cố hết thẻ cùng ta đánh cận chiến không để cho ta thi triển các loại mạnh mẽ đại vo khí sẽ bằng không đánh hán chính là bằng đánh chính mình kỳ n ở bệ ẹ vẫn duy trì bắt v i dị k ỳ cha nở dê tha y chừng mắt so với đồng lăng lớn hơn nhiều con ngươi nhìn dịch thần trong đôi mắt hung quang bắn ra bồn phía người thua dịch thần ta là dị nụ dị kỳ khôi phục nhanh hơn ngươi hơn nữa đại ca của ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này đến lúc đó lấy ngươi cha nở dê tha y ngay cả chạy trốn đi cũng đừng nghĩ bát vĩ miệng nói tiếng người trong giọng nói thật đắc ý cùng hưng phấn ngươi thực sự cho là mình thắng chắc sao không có cái neo ta hiện tại nhiều lần gãy xương đau đến đều khó đứng dậy nhưng ngươi coi là sai rồi một việc thay đổi còn lại nị dạ gặp được cái này tình trạng thật rất khó đối với ngươi tái phát di chuyển công kích dịch thần c h â m trọng nói nhưng đó là khác nị dạ không phải ta ta coi như khó có thể nhúc nhích nhưng sẽ đối ngươi phát động công kích vẫn là không có vấn đề thực sự là cảm tạ ngươi vừa rồi đem ta đánh xa như vậy hiện tại ta cũng không sợ tổn thương đến mình hơn nữa đối với ta mà nói ngươi bây giờ chỉ là bia ngắm mà thôi dịch thần lảo đảo đứng dậy kỹ nơ bệ ẻ cái kia một chương như quỷ gương mặt đã viết đầy kinh hãi cùng bất an còn có hối hận hắn hiểu được chính mình thật cùng dịch thần nói như vậy bỏ quên một việc dịch thần cùng những cái khác nị dạ bất đồng bây giờ dịch thần miễn là chế tạo vũ khí là có thể đối với hắn cự ly xa phát động công kích hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi một kích kia còn nghĩ dịch thần đánh xa như vậy mà hắn cũng bị dịch thần một kích lấy tay lấy áp xúc lượng từ pháo phóng ra năng lượng cầu phương thức thi t r i ể n ra áp xúc laser t r ả cờ d i pháo đánh bay đi ra ngoài hiện tại lẫn nhau giữa khoảng cách nhưng là tê hình xa không xong khoảng cách như vậy hắn công kích ta mình cũng sẽ không bị lan đến gần a kỳ nở bê lại là chứng đau lại là phiên muộn hắn biết mình bị dịch thần cho tinh kế hắn hiện tại nhưng là bị dịch thần cho lừa thẳm rồi ngươi không phải nói ngươi thân là bắt vĩ dị nụ dị kỳ sự khôi phục sức khỏe rất mạnh sao ta hiện tại rất mạnh nhìn là của ngươi sự khôi phục sức khỏe càng mạnh hay là ta đối ngươi thương tổn càng mạnh dịch thần vung tay lên trong lúc đó xuất hiện một tòa áp xúc lượng t ử pháo một viên không ngừng áp xúc không ngừng xoay tròn hơn nữa đỏ như máu sắc năng lượng cầu thể xuất hiện tại pháo khẩu lối vào thứ này như thế nào cùng vừa rồi như vậy tương tự không phải không phải tương tự căn bản là giống nhau chỉ bất quá một cái dịch thần chính mình k h ô n g chế đi phóng r a một cái vũ khí tới phóng r a bốn trăm sáu mươi ba kỷ nb -E、phát hiện một màn này sắc mặt đại biến dùng vũ khi áp xúc lượng t ử pháo thi triển ra một kích so với vừa rồi dịch thần hội tụ tín nhiệm chi lực một kích đều không kèm chút nào a i chết dịch thần thở một hơi áp xúc lượng t ử pháo hội tụ năng lượng cầu đạt được cực hạn sau đó nhất thời oanh tạc đi ra ngoài năng lượng màu đỏ ngòm cầu ở giữa không trung không ngừng xoay tròn Chỗ đi qua không gian đều xuất hiện vặt mẹo kỹ nơ bệ hẹ nhìn cái này một viên năng lượng cầu gian nan được nuốt một cái nước bọt phạm quy a ký nơ bệ ẹ -e、hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu dịch thần phạm quy dựa vào cái gì mọi người đều là trọng thương nằm hắn là g ì nụ gì kỳ hiện tại cũng khó có thể thi triển cái gì công kích đi đối phó dịch thần mà dịch thần không phải g ì nụ gì kỳ lại có thể công kích hắn đáng tiếc mặc kệ ký nơ bệ ẹ -e、nội tâm cỡ nào phiền muộn đều không thể ngăn cản cái này một viên v ạ n vẹo không gian năng lượng cầu đánh vào trên người của hắn a ký nơ bệ ẹ -e、kêu thảm một tiếng cái kia vĩ thu hóa trở thành bắt vĩ cự đại thân thể bị cái này một viên năng lượng cầu không ngừng phá hủy phá hư hủy diệt năng lượng ba động không ngừng bắn ra bốn phía r a k ý nơ bệ ẹ、e、nằm đại địa đã là r a nẻ sụt xuống đương năng lượng cầu lực lượng va chạm đến mức tận cùng sau đó oanh một tiếng sinh ra kinh thiên nổ lớn một cô ném đi hết t h ể cơn lốc dẫn đầu tịch quyển ra cầu thả cầu vật tốt